Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org, chương 1441, Sanh Biết Ba Nàng Nữ Nhân Hai. Nói chuyện chính là Trần Lộ Lị Cô Cô, cũng chính là cố niệm sai biểu di mụ Trần Thúy Quyên, nàng chỉ so với Tống Thường Văn lớn hai tuổi. Cố niệm sai không thích cách này Trần Thúy Uyên bởi vì nàng nghe nói đã từng thiếu chút nữa gả cho ba nàng, bà nội nàng cũng là quân đại viện trưởng lớn, tổ tiên cũng đều là quân nhân, cho nên hai nhà thật ra thì đã sớm nhận biết. Khi đó hai nhà cách này hôn sự đều nói 8-9 phần 10, Trần Thúy Uyên bỗng nhiên ở bên ngoài cùng nam nhân khác lấy được cùng nhau, còn lớn hơn bụng, tương đương với ba ba hắn còn chưa kết hôn thời điểm liền bị xanh biết Sau đó mẹ gả cho ba ba cổ thể trung gian còn có câu chuyện gì, nàng cũng không biết. Ngược lại bất kể như thế nào, nữ nhân này lục qua ba nàng, cho nên nàng đối với nàng lễ phép cũng thuần túy chính là khách sáo, hoàn toàn không để ý. Biểu di cũng vẫn là trẻ tuổi như vậy đẹp đẽ. Đều đắt lão từ phù dâu rồi còn lau nồng như vậy bột. Tô đỏ như vậy môi son ánh mắt cố niệm dai theo mặt của Trần Thúy Uyên một mực rời xuống chuyển qua trước ngực của nàng Trần Thúy Uyên mặc chính là một cái mép áo choàng màu trắng bên trong ăn mặc màu đen làm nền tảng cổ áo thấp có thể nhìn thấy ránh ngực thiên. Ba ba thật may không có cưới nữ nhân này nếu không nữ nhân này chính là mẹ nàng rồi. Bị cố niệm sai thẳng thắn như vậy khen Trần Thúy Quyên cười miệng đều không đóng lại được, tiểu nha đầu trưởng thành ngược lại là càng ngày càng biết nói chuyện rồi. Cố niệm sai khi còn bé ở trước mặt người nhà họ tống lá gan rất nhỏ. Nhìn thấy trưởng bối không dám nói lời nào cũng chỉ có tư để hạ thời điểm giống như một cái nhị cáp, hoặc là có người nhà họ cố tại thời điểm. Cố niệm sai hé miệng cười cười, không có tiếp lời. Trần Thúy Quyên bỗng nhiên lại hỏi, mẹ ngươi đến bây giờ còn chưa tới sao? Cố niệm dai tâm tình không cách nào ức chế xa xút lên, nhưng ở Trần Thúy Quyên trước mặt bọn họ, nàng vẫn là cố gắng duy trì mỉm cười thoải mái trả lời, mẹ ta bận rộn. Vẻ khổ sở nhanh chóng ở đáy lòng lan tràn ra. Ánh mắt nàng hướng thang máy phương hướng nhìn lại, nàng có nên tới hay không đi? Không phải là ta nói mẹ ngươi chuyện gì so với sinh nhật con gái còn trọng yếu hơn. Trần Thúy Quyên cao mày ở trách Tống Thường Văn. Nghe vào giống như là trong lòng đau cố niệm giai. thật ra thì cố niệm giai biết, nàng bất quá chỉ là không ra Tống Thường Văn mà thôi, một mực đều không ra. Nói chính xác là ven tỉ. Bởi vì Tống Thường Văn là trong gia tộc nữ cường nhân, trong nữ nhân tấm gương, các trưởng bối vừa nhắc tới tới. Luôn là cầm đồng bối người cùng nàng làm so sánh Trong lòng cố niệm dai mặc dù tức giận Nhưng vẫn là tự hiểu rõ thân sơ Không chút do dự che chở tống thường văn Mẹ ta quản lý một cách đưa ra thị trường công ty Luôn là có không tưởng được tình trạng xuất hiện Cũng là rất cực khổ Nàng biết Trần Thúy Quyên chính là ven tỷ mẹ cả đời này thành tựu Ven tỷ nàng tại vị trí tổng giám đốc của thiên tỷ lên Còn có một chút nguyên nhân chắc là Tống Thường Văn đem nàng nguyên bản vị hôn phu biến thành cháu gái của nàng tế ít nhiều gì đều có chút chán ghét Trần Thúy nguyên giả mù sa mưa khen cố niệm sai, đứa nhỏ này thật biết chuyện. Nghiếm nhiên một cách hiền hòa trưởng bối hình hình tượng. Cố niệm sai như cũ chẳng qua là khôn khéo cười cười, không có nhận lời. Lúc này, Trần Lộ Lỉ theo trong túi sách lấy ra một cái màu xanh đen bao đựng kỹ cái hộp nhỏ, đưa cho Cố Niệm Gai, sinh nhật vui vẻ, tiểu nha đầu. Trên cái hộp buộc lên phát sáng màu tím sợi tơ, không trong khu vực quản lý là cái gì cũng coi là tỉ mỉ đóng gói qua rồi. Cố Niệm Gai hai tay nhận lấy, cảm ơn biểu di. Trần lộ lịa không để ý đến nàng khách sáo nói cám ơn, ánh mắt hướng bên trong phòng yến hội nhìn lại bên nhìn bên hỏi. Cậu nhỏ ngươi cũng còn chưa tới sao? Càng xong. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1442. Kêu ngạo chỉ dâu một. Nàng khi còn bé rất thích quấn Tống Thường Lâm còn la hét trưởng thành muốn gả cho Tống Thường Lâm. Mặc dù Tống Thường Lâm chưa bao giờ để ý đến nàng, nhưng cố niệm sai đối với nàng vẫn có chút địch ý, khi đó chỉ sợ có người tới đem nàng cậu nhỏ cướp đi. Sau đó nghe nói trần gia bị điều đến Bắc Phương đi rồi, nàng vui vẻ chết rồi. Trước mắt không thấy. Cố niệm dai lắc đầu một cách trở về trần lộ lị. Mấy người đứng ở cửa có một hồi, lui tới người đi đường đều là cố niệm dai nhận biết có chút cản trở. Nàng vừa cười nói. Biểu di cùng cậu sữa các ngươi đến bên trong đi thôi, ta trước đi tìm xuống chỉ dâu ta. Nàng lại đi thang máy cách hướng kia nhìn một chút. Nữ thần rốt cuộc lúc nào tới. Tại sao còn không âm thanh không có hình ảnh. Nhắc tới Lâm Ý Thiền, Trần Lộ Lỉ lại bất mãn thở trách, ngươi cái này chỉ dâu cùng mẹ ngươi quả nhiên không phải là người một nhà không vào cửa một nhà, phu chương lớn như vậy, hôm nay nhiều khách như vậy qua tới, đến bây giờ ngay cả mặt mũi đều không lọt một chút. Cố Niệm Gai hiểu được ý tứ của nàng, nàng là bất mãn bọn họ tới rồi, Lâm Ý Thiền cái này cháu cháu dâu không ra nghênh đón. Trong lòng hắn Người nàng quan tâm đối với nàng người tốt đều là không cho người người khác nói nữa chứ không, lúc trước nàng sẽ để ở trong lòng bất mãn. Nhưng bây giờ nàng không có như thế vân vân dạ dạ rồi, dám mở miệng duy trì, khách nhân có ta cùng anh ta bắt chuyện, anh ta đem chỉ dâu ta thả trong bàn tay đau, không cho phép chỉ dâu ta mệt nhọc. Nàng ôm lấy môi, ngữ khí làm sao nghe đều là đang khoe khoang. Trần Lộ Lệ nghe vậy, cau mày cười lạnh nói: Cách này còn không có gặp vợ chồng bọn họ hai mặt đây, liền trước ăn chém thức ăn cho chó của bọn họ rồi." Ông nội nàng chính là người miền Bắc, lại Bắc Phương xe nghe, vóc dáng rất cao, so với Cố Niệm giai cao hơn nửa cách đầu, nàng nhìn Cố Niệm giai thời điểm, liếc mắt nhìn cao cao tại thượng. Mặt đầy đều viết khinh thường. Ú niệm dai biếu môi, trong đầu nghĩ ngươi nếu là muốn ăn, ta có thể nhét ngươi chết no. Bất quá hôm nay là sinh nhật của nàng, nếu như biểu hiện quá rõ ràng, đập là chính mình vùng. Nàng suy nghĩ một chút, vẫn là nhịn được. Lại nghe được Trần Thúy Huyên nói. Ta nhìn ngươi mẹ hôm nay lại không thể tới rồi, nàng cả đời này liền biết công tác, sống một chút tự mình cũng không có. Trong giọng nói vị chua đặc biệt rõ ràng. Cố niệm sai ngoài cười nhưng trong không cười tiếp lời, dù sao giống như gì sữa như vậy tùy tâm sở dục người không nhiều cũng là người người đều hâm mộ. Hâm mộ cái sắm, chính là một cách không tự hạn chế không tự ái lãng nữ nhân mà thôi. Lại ở trước mặt nàng chua mẹ nàng, là coi nàng là trí chứng cho là nàng sẽ cùng nàng cùng nhau nói mẹ nàng nói xấu sao. Nàng mới là trí chứng chứ. Đó là mẹ ruột nàng. Nàng là con gái ruột được rồi. Cố niệm dai vịn tường đem trần lộ lị bọn họ dẫn tới phòng yến hội, chuẩn bị tùy tiện tìm cách lý do đi làm việc. Lâm ý thiện tới rồi, dai dai. Cố niệm dai ánh mắt nhìn về phía lâm ý thiện, nàng mới từ ngoài cửa đi vào trên người mặc lấy kiểu dáng đơn giản màu đen áo đầm trong tay áo, áo đầm có nửa bên có một tầng màu xanh lam lụa mỏng phối hợp lại. Khiêm tốn lại không mất ưu nhã, chân mang màu xanh đen dày cao gót, đưa nàng toàn bộ vóc người thì giác kéo dài không chỉ một điểm nửa điểm. Thấy nàng trong lòng cố niệm dai sông lên cảm giác thân thiết cùng cảm giác an toàn, nàng cười nganh đón chị dâu ngươi tới rồi. Đi tới trước mặt lâm ý thiện, hai tay kéo cánh tay của nàng. Ánh mắt vừa nhìn về phía trần lộ lị bọn họ. Lâm Ý Thiền cùng Cố niệm Thâm không có làm hôn lễ, chẳng qua là mặc áo cưới, tống gia cùng Cố gia, còn có Lâm Thiên Vạn bọn họ tại ăn chung cái cơm, Lâm Ý Thiền cũng không có trình diện. Hôn An, Sở Căng Đan lão Công Tác giả: Vi Dương. Thực hiện: Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website tudiyuanquuyen.org. Chương 1443. Kiêu ngạo chỉ dâu Hay Cho nên đây là mẹ của Trần Lộ Lệ, Trần Phu Nhân cùng Trần Thúy lần đầu tiên trên thực tế nhìn thấy Lâm Ý Thiển trước đều là ở trên ảnh chụp, Đại đa số đều là phóng viên chụp, cho nên cùng tự mình so sánh kém rất nhiều. Xem bọn hắn hai nhìn Lâm Ý Thiển ánh mắt kia liền nhìn ra được một bộ xinh đẹp hơn ảnh chụp kinh ngạc bộ dáng. Lâm ý tiện chẳng qua là nhàn nhạt nhìn lướt qua mấy người bọn hắn tầm mắt không có ở trên người bọn họ dừng lại, tiếp lấy thu hồi nhìn lấy cố niệm giai ngươi làm sao còn ở chỗ này, không nên đi thay quần áo trang điểm sao? Cố niệm giai chưa từng nghĩ trang điểm, cũng không muốn trang điểm, ta không muốn trang điểm. Nàng đối với mình nhan trị thật ra thì không có bao nhiêu theo đuổi. Một lòng chỉ muốn làm một cái cá ướp muối Trần Thúy Quyên bọn họ bị Lâm Ý Thiển không nhìn rồi trong lòng nhất định là không thoải mái, dô đây là cháu cháu dâu. Trần Phu Nhân người này mặc dù cũng không phải là đèn đá cạn dầu gì, nhưng nàng so với Trần Thúy Quyên thâm trầm có chuyện gì cũng sẽ không buôn tại mặt ngoài. Mở miệng vẫn là Trần Thúy Quyên, cái kia một tiếng nha tiết lộ ra nàng đối với Lâm Ý Thiển bất mãn. Lâm Ý Thiển ánh mắt vừa nhìn về phía bọn họ, lánh đạm vẻ mặt. Dần dần toát ra vẻ nghi hoặc, Khiến cho người ta cảm thấy nàng không nhận biết người Đang suy đoán thân phận của đối phương Lâm Ý Thiển Trần lộ lịa lên tiếng Nàng hai chân chụm lại Lối đứng thẳng tắp, Một đôi mắt nhìn lấy Lâm Ý Thiển Hơi hơi ngửa cằm lên Ngạo mạn thật giống như cao Lâm Ý Thiển nhất đẳng tựa như Lâm Ý Thiển lễ phép hỏi Ngươi là Biểu tình tò mò Ngữ khí hiếu kỳ Cố niệm sai thiếu chút nữa không có bật cười. Chị dâu cũng quá xét xếp vào đi, nàng không tin, không tin nàng không nhận ra được Trần Lộ Lị. Bọn họ mười mấy tuổi thời điểm, Trần Lộ Lị có một lần ở nhà bà ngoại ở cả một cách nghỉ hè, khi đó lâm ý thiện mỗi ngày cũng đều đi tìm cậu nhỏ làm bài tập, dáng ngoài của Trần Lộ Lị nhìn qua cũng không nhiều lắm thay đổi. Khuôn mặt vẫn là cái đó, khuôn mặt coi như liếc mắt không nhận ra được, cẩn thận nghĩ nhất định có thể nghĩ đến đi. Nàng phát hiện nàng thật sự là vĩnh viễn cũng không sánh nổi chị dâu tối thiểu tại kiêu ngạo điểm này. Người chị dâu không thích liền trực tiếp mặt lạnh trang không nhận biết mà nàng không làm được, nàng trước kia cũng từng dạy nàng để cho nàng trực tiếp không muốn chim tống phỉ phỉ. Có thể vừa nghĩ tới bà ngoại cùng mẹ đều thích tống phỉ phỉ. Nàng liền sợ hãi Cho nên thay vì nói không làm được Chẳng bằng nói đúng không dám Đây đều là bà ngoại bên kia thân thích Mẹ nhà thân thích Nàng sợ chọc bà ngoại cùng mẹ mất hứng Dù sao cũng là mười hai lúc 3 tuổi thấy Lâm Ý Thiển một bộ không nhận biết thái độ Trần Lộ Lị cũng không nghĩ nhiều Nàng trực tiếp tự giới thiệu mình Ta là Trần Lộ Lị Vẫn là kiêu ngạo ngư khí Lâm Ý Thiển gật đầu một cái, ồ, xin lỗi, mới vừa rồi không nhận ra được. Không có chút rung động nào. Cách này cũng chứng minh nàng căn bản là không có đem người này đặt ở trong trí nhớ của nàng, hoàn toàn không có coi nàng là quen biết cũ. Trần lộ lị cách này liền có chút mất hứng, nàng cười lạnh nói. Thật không nghĩ tới ngươi lại gả cho niệm thâm nhà chúng ta rồi. Nói lấy nàng liếc Lâm Ý Thiển một cái, rồi nói tiếp. Bất quá kết hôn ngắn ngủi mấy tháng, vẫn thật sự cùng niệm thâm nhà chúng ta về tính cách có vài phần vợ chồng lẫn nhau nữa nha. Lâm ý tiến nghe Trần Lộ Lịa nói, niệm thâm nhà chúng ta cảm thấy đặc biệt chói tai Cái gì gọi là nhà bọn họ niệm thâm? Là nhà nàng niệm thâm, nàng niệm thâm được không? Nàng cũng biết trong miệng Trần Lộ Lịa nói nàng cùng cú niệm thâm về tính cách có vài phần vợ chồng lẫn nhau. Là đang nói nàng ngạo mạn trong mắt không người Nàng cố ý làm bộ như nghe không hiểu nàng đang châm chọc Khẽ cười nói Đúng vậy đây thế sự khó liệu Hôn an sở căng đan lão ông Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1444 Anh ngươi là bánh bao sao? Một, Trần Lộ Lị tiếp tục ngước cầm bất quá cũng còn khá ngươi không có gả cho thường Lâm. Nghe vậy, cố niệm dai cảnh giác. Nữ nhân này là có ý gì? Chẳng lẽ đối với nàng cậu nhỏ còn có ý kiến gì? Lâm ý thiện không muốn cùng đám này bình thường cũng không có khả năng giao thiệp thân thích giao thiệp. Nàng nhỏ giọng đối với cố niệm dai nói. Ta tìm ngươi có chút việc. Vừa vặn cố niệm sai cũng không muốn lại ngoài cười nhưng trong không cười chống đỡ chàng tử. Được. Nàng trước đối với Lâm Ý Thiển gật đầu một cái, sau đó cười đối với Trần Lộ Lịa bọn họ chào hỏi, gì sữa cậu sữa còn có tiểu biểu gì, các ngươi ở chỗ này thật thú vị nha, ta cùng chị dâu ta đi có chút việc. Nói lấy nàng lập tức kéo lấy Lâm Ý Thiển đi rồi. Nàng đem Lâm Ý Thiển lôi vào trong thang lầu, nhìn trái phải một chút. Sau đó tiến tới bên tai Lâm Ý Thiển, nhỏ giọng nói. chỉ dâu ngươi đừng nói trước chuyện của ngươi, chúng ta trước tiên nói một chút cậu nhỏ ta cùng nữ thần ta chuyện đi. Lâm Ý Thiển. Nàng đối với chuyện này vẫn là cố chấp như vậy. Lâm Ý Thiển rất không nói gì, cố niệm dai rồi nói tiếp. Ta không dối gặp ngươi rồi, ta cảm thấy anh ta thật giống như bị nữ thần ta cho mê mẫn, ngươi hẳn là phải phối hợp. Vội vàng kết hợp cậu nhỏ ta cùng nữ thần ta Nàng đều vội muốn chít Nàng rốt cuộc có không có một chút cảm giác nguy cơ Không phải nói nữ nhân giác quan thứ 6 là mạnh nhất sao Lão công có điểm không đúng đều có thể nhận ra được Cô câu ta thái độ đối với nữ thần Nàng đều phát giác Nàng cách này người bên gối tại sao không nhìn ra Có thể là bởi vì quá yêu rồi đi Cho nên quá tín nhiệm Không được Nàng không thể mặc cho sự tình hướng cái hướng kia phát triển, chỉ dâu cùng nữ thần là khuê mật, bị khuê mật cướp lão công sự tình không thể phát sinh ở trên người bọn họ. Cố niệm dai suy nghĩ lung tung một trận tiếp tục dực dây lâm ý thiển còn có mới vừa rồi cái đó trần lộ lị, ngươi biết đi từ nhỏ đã la hét muốn gả cho cậu nhỏ ta. Nàng cùng cậu nhỏ ta trên thực tế là không có liên hệ máu mủ. ta nghe nói bà ngoại gần đây đang thúc giục mẹ ta cho cậu nhỏ tìm đối tượng, Vạn nhất thật sự để cho cậu nhỏ cưới trần lộ lị làm sao bây giờ? Lâm ý thiện rất bình tĩnh trả lời Cưới liền cưới chứ, cũng không phải là để cho ngươi cưới Như vậy sao được? Cố niệm giai kiên quyết phản đối Tống Thường Lâm cùng với Trần Lộ Lịa ở chung một chỗ, nàng luôn nói anh ta trong mắt không người, nàng mới là trong mắt không người, ý vào mình là quân khu đại viện trưởng lớn tổ tiên đối với quốc gia có công tới chỗ nào đều tài trí hơn người bộ dáng, xem thường người. Nàng không thể tiếp nhận. Lâm ý thiện nói. Ngươi không cần muốn nàng nhìn lên. Nàng nói câu nói này thời điểm mỗi một chữ đều là kiêu ngạo. Cố niệm sai cao mày, có thể nàng nếu quả như thật gả cho cậu nhỏ ta, vậy ta còn không được thường xuyên cùng nàng gặp mặt. Vậy sau này quan hệ của nàng và cậu nhỏ thật sự sẽ càng ngày càng xa. cái này chứ bát, liền giấy cùng mặt cũng còn chưa chuẩn bị xong, nàng cũng đã ở chỗ này gấp đi loạn tường, lâm ý thiền cảm thấy không nói gì, lại cảm thấy buồn cười. Nàng thiêu thiêu mi hỏi. Ngươi đầu tiên nghĩ một cái cậu nhỏ ngươi sẽ lấy nàng sao? Cố niệm dai không chút do dự trả lời. Cậu nhỏ ta chắc chắn sẽ không thích trần lộ lịa, khi còn bé liền rất đáng ghét nàng, làm sao sẽ lấy nàng? Lâm ý thiện hỏi ngược lại. Vậy ngươi lo lắng cái gì? Trải qua nàng như vậy nhắc một điểm, cố niệm dai ánh mắt sáng lên đúng vậy. Hiện tại cũng là yêu đương tự do, hôn nhân tự do. Không phải là cổ đại hôn nhân do sắp đặt rồi Cũng không phải là nói bà ngoại cùng mẹ để cho hắn cưới Hắn thì nhất định phải phải đi Cũng muốn chính hắn nguyện ý mới được Cố niệm dai không lo lắng Tống Thường Lâm sẽ cùng với Trần Lộ Lịa ở chung một chỗ rồi Hôn an, sở căng đan lão tông Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1445 Anh ngươi là bánh bao sao? Hai Nhưng vẫn lo lắng cố niệm thâm cùng miêu Yêu phát triển Vẫn là phải vội vàng kết hợp tống thường Lâm cùng miêu Yêu Vậy cũng phải nhanh kết hợp cậu nhỏ ta cùng nữ thần Mê liền không sợ chồng ngươi bị cướp à? Lâm ý thiện cầm thoáng nhấc lên một chút Trong giọng nói nhiều hơn vẻ kiêu ngạo Vậy cũng cần người nhà miêu yêu để ý Nàng âm cuối kéo rất dài Cố niệm dai rất tự tin nói Anh ta nam nhân như vậy Nữ thần ta làm sao có thể sẽ coi thường Anh ngươi là bánh bao sao Lâm ý thiển thiếu chút nữa không nhịn được mắt trờn trắng Ngữ khí của nàng có chút hướng Cố niệm dai cảm thấy nàng không nên là cách phản ứng này Chỉ dâu ngươi làm sao Lâm Ý Thiển càng ngày càng cảm thấy Lâm Tiểu Ngư cực kỳ giống cố niệm dai, suy nghĩ kỳ lạ. Nàng không muốn lại cùng nàng nói nhảm, tức giận rời đi đề tài. Ngươi nhanh đi chuẩn bị một chút đi, hôm nay ngươi là người được chúc thọ. Nói lấy nàng kéo ra trong thang lầu cửa, đi ra ngoài. Cố niệm dai đuổi sát theo đi, cái kia nữ thần ta lúc nào tới. Nàng thật ra thì muốn hỏi, nên sẽ không đến rồi đi. Lâm Ý Thiển đưa lưng về phía nàng trả lời Nên tới thời điểm liền tới rồi Cố niệm dai Vậy lúc nào thì Nên tới Liền như vậy ký nhiên tẩu tử nói sẽ tới Liền nhất định sẽ tới Nàng phải tin tưởng chỉ dâu Hết thầy đều có cố niệm thâm cùng Lâm Ý Thiển sắp xếp, Cố niệm dai tại phòng yến hồi vòng vo một vòng Không có chuyện làm Chuẩn bị đi tìm tôn duyệt nhiên bọn họ chơi Giai Giai sinh nhật vui vẻ Sinh nhật vui vẻ Dọc theo đường đi không ngừng có người cùng nàng chào hỏi Rất nhiều thật lâu không thấy khuôn mặt rồi Cố niệm gai rất kinh ngạc Cũng rất nghi ngờ Nghi ngờ cố niệm thâm làm sao mời nhiều người như vậy Không phải nói tốt liền người quen ở chung một chỗ ăn bữa cơm à Bọn họ đánh bài tại cờ bài gian Cũng ở đây một tầng cố niệm gai ra ngoài đợi người phục vụ viên hỏi phương hướng Sau đó nàng một cái tay vịn tường từ từ hướng bên kia đi. Hôm nay có chút hoạt động quá lượng rồi, mấy chỗ thương nghiêm trọng địa phương vào lúc này càng ngày càng đau. Nàng phải mau đi ngồi nghỉ một lát. Dai dai. Sau lưng bỗng nhiên truyền tới một quen thuộc thanh âm nữ nhân gọi nàng. Tống phì phì. Cố niệm dai sắc mặt lạnh lẻo trong đầu nghĩ làm sao nơi nào đều có nàng. Trước đây không lâu bọn họ mới không để ý mặt mũi, hơn nữa còn là xé sách cái loại này, làm sao làm được lại muốn tới diễn trò. Mới vừa rồi nàng gọi nàng cái kia một tiếng thân thiết rất, không phải là tới diễn trò là cái gì. Cố niệm dai không muốn để ý tới, nghĩ giả trang không nghe thấy tiếp tục đi về phía trước, sau lưng lại truyền tới âm thanh của Tống Thường Văn gọi nàng, dai dai. Nàng bước chân dừng lại vịn tường tay, ngón tay dùng sức hướng trên tường chụp trong lòng cái kia một cổ khí, dực dây nàng quật cường, không quay đầu lại. Tống thường văn mang dày cao gót, tiếng bước chân quen thuộc dần dần gần. Cố niệm dai tâm cũng nhanh muốn không kềm được rồi, theo nàng bắt đầu hiểu chuyện, nàng chờ đợi ngày này đã đợi 14-15 năm, mỗi một năm đều đang chờ mong mẹ sẽ trở về theo nàng qua sinh nhật. Dù là cũng chỉ là giống như ông nội như vậy Theo nàng ăn một chén mì trường thọ Nếu không nữa thì gọi điện thoại nói với nàng Một tiếng sinh nhật vui vẻ cũng tốt Cho nên nàng có thể có bao nhiêu yêu ngạo Nhìn thấy tống thường văn thân ảnh trong nháy mắt Nàng liền không khống chế được nộp khí giới rồi Đỏ mắt vui vẻ gọi nàng Mẹ Vẫn là lấy hướng cái kia lấy lòng nộ cười Lấy lòng ngữ khí Tràn đầy mong đợi cùng trông đợi Tống thường văn ăn mặt đỏ thấm áo đầm, tu thân cái loại này, dài ngắn đến dưới đùi mặt cổ áo lên còn có một cái ngơ con bướm trên mặt hóa trang cũng so với bình thường màu sắc hơi hơi sáng lên một chút. Hôn ăn, sở tăng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1446 Nàng muốn làm một đóa tiểu bạch liên một. Toàn bộ trang điểm đều không phải là nàng trước sau như một tới phong cách. Dù là đi tham gia cái gì thương nghiệp tiệc rượu, nàng đều là mặc rất thiên về nghề nghiệp. Cho nên tối nay nàng rất hiển nhiên là đặc biệt trang điểm qua. Cố niệm dai nhìn lấy trong lòng rất hạnh phúc, rất thỏa mãn. Nàng một cái tay còn vịn tường hơn nữa mới vừa rồi vậy đi bộ bộ dáng, Tống Thường Văn đều thấy được, rất hiển nhiên là rất khó chịu rất thống khổ. Tống Thường Văn cau mày hỏi, tại sao không có người đi theo ngươi? Trong giọng nói xen lẫn quan tâm, không có cố ý che giấu. Cố Niệm giai thủ sủng nhược kinh, nàng cười lắc đầu một cái, không sao, ta tốt lắm rồi, lúc đi chú ý một chút là được rồi. Tống Thường Văn ngữ khí thâm trầm vẫn là phải coi chừng một chút. mặc dù vẫn là cái loại này vẻ mặt nghiêm túc, có thể cố niệm giai nghe xong trong lòng cũng rất ngọt rất hạnh phúc. nàng khôn khéo gật đầu ừ. vẫn còn có một chút xấu hổ, mặt có chút nóng lên. nàng cúi đầu. tống thường văn âm thanh lại bình thản vang lên, nhìn thấy ngươi biểu di bọn họ sao? cố niệm giai gật đầu ừ, thấy được. Sau đó tay nàng chỉ tới sau lưng bên trong phòng yến hội, bọn họ mới vừa đi vào ở bên trong đây. Tống thường văn gật đầu ta đi lên tiếng chào hỏi. Cố niệm dai hé miệng mỉm cười, được. Tống thường văn bước chân đi hai bước, bỗng nhiên lại dừng lại, quay đầu nhìn cố niệm dai. Cố niệm dai bận rộn đứng thẳng người, mẹ, thế nào? Nhìn lấy cố niệm dai cố ý bày ra bộ dáng khéo léo Trong mắt Tống Thường Văn vô ý thức thoáng qua một nụ cười Ngữ khí sau đó ôn hòa mấy phần Không nên đến chỗ chạy rồi Quan tâm rõ ràng hơn Cố niệm dai vui vẻ ra mặt Dùng sức gật đầu Ừ ta biết rồi Tống Thường Văn không có nói gì nữa rồi Xoay người tiếp tục hướng bên trong phòng yến hội đi Đi theo nàng cùng đi tống phỉ phỉ không có đi theo vào, nhưng cố niệm dai không để ý đến tống phỉ phỉ, cũng không có ý định để ý tới, nhìn tống thường văn thân ảnh biến mất, nàng liền tiếp tục hướng cờ bài gian bên kia đi. Nhưng là tống phỉ phỉ cũng không muốn để cho nàng thanh tịnh, đi theo phía sau nàng cười lạnh hỏi, cố niệm dai ngươi có phải là rất vui vẻ hay không? Cố niệm giai biết Tống Phỉ Phỉ tiếp theo khẳng định lại muốn nói một chút kích thích lời nàng nói. Đơn giản cũng chính là khoe khoang nàng từ nhỏ đến lớn bị bao nhiêu sủng trong nhà bao nhiêu người thích nàng. Sau đó để cho nàng cảm thấy hôm nay trận này tiệc sinh nhật cùng nàng Tống Phỉ Phỉ so sánh căn bản không đáng nhắc tới. Suy nghĩ nàng cũng câu môi cười lạnh đúng vậy ta rất vui vẻ. Tiếng nói dừng dừng một cái. Nàng lại thiêu thiêu mi, ngươi có phải hay không là rất thất vọng. Ta có cái gì thất vọng? Tống phỉ phỉ mặt đầy khinh thường nói. Ta từ nhỏ đến lớn, mỗi một năm sinh nhật đều là long trọng như vậy, cô cô vô luận tại nơi bao xa đi công tác đều sẽ chạy về bồi ta. Ta 20 tuổi sinh nhật thời điểm cô cô bao xuống cả tòa Tân Hải khách sạn thị trưởng bọn họ đều tới, ngươi cách này bất quá chỉ là thân thích trong nhà bằng hữu cùng nhau ăn cơm mà thôi. Bất quá nhìn tại ngươi là biểu mội ta phân thưởng ta đây cũng mời mấy người cho ngươi chống đỡ vùng. Cố niệm sai muốn nói không cần rồi, nhưng là tống phỉ phỉ không cho nàng máy sẽ mở miệng, liền rồi nói tiếp. Ta đem bạn trai ta gọi tới. Hắn là chúng ta hải thị thành phố cao quan con trai, mẹ là mấy vật khan tổng biên thiểu Mỹ, ngươi hẳn biết chứ? Thiểu Mỹ người này, nàng đương nhiên biết, khi còn bé nàng nhìn nàng tiết mục lớn lên. Trước kia là tỉnh vệ thì người chủ trì, sau đó đi mấy vật khan, làm tổng biên, mấy vật khan cái loại này tạp chí mặt bìa, chỉ có một đường minh tinh mới có cơ hội lên. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 1447 Nàng muốn làm một đóa tiểu bạch liên hay Thiểu Mỹ có trực tiếp quyền quyết định là giới giải trí nhân vật quan trọng Mặc dù biết tống phỉ phỉ đây là đang khoai khoang Đang kích thích nàng có thể trong lòng cố niệm sai đích đích sát sát buồn bực Nàng buồn bực là những nam nhân kia đều ánh mắt gì Làm sao sẽ vừa ý tống phỉ phỉ thứ người như vậy Còn buồn bực tống phỉ phỉ rốt cuộc ở đâu ra bản lĩnh, bạn trai đổi chuyên cần thì coi như xong đi Hơn nữa điều kiện cũng đều là rất tốt Thật sự không thể hiểu được Nàng thừa nhận nàng là có chút hâm mộ ghen tị, Bất quá trên mặt không có biểu hiện ra Trên mặt mỉm cười rất rồng rãi Vậy chúc mừng ngươi nghe không ra lấm tấm thành ý, phi vọng nàng ngày mai liền chia tay. Phỉ phỉ, thang máy cái hướng kia bỗng nhiên truyền tới một nam nhân trẻ tuổi âm thanh kêu tống phỉ phỉ. Cố niệm giai nghe âm thanh là xa lạ, trên mặt tống phỉ phỉ lộ ra nụ cười mừng rỡ, quay đầu hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Phi dương, Phi dương danh tử này nghe thật quen tai. Cố niệm sai đi theo tống phỉ phỉ cùng nhau nhìn sang. Nhìn người tới, nàng kinh ngạc trợn mắt. Mia nó. Từ phi dương. Đây không phải là hắn cao trung học trưởng sao. Coi một cái hẳn là còn muốn cao hơn tống phỉ phỉ một lần thành tích học tập tạp châu bò. Bi ai. Nàng liền bọn họ thành phố quan lớn họ cái gì cũng không biết. Cũng quá bất ái quốc, quá không yêu quê nhà bọn họ rồi. Nàng tỉnh lại. Tống phỉ phỉ cười nhanh đến bên cạnh tử phi dương đưa tay thân mật kéo cánh tay của hắn. Tử phi dương ăn mặc màu khói xám áo sơ mi, màu xám quần tây, thân cao đại khái một mơ 75 dáng vẻ trừng, không cao lắm, nhưng phối hợp tống phỉ phỉ, dư giả. Hắn ở trường học lấy thành tích nổi danh tướng mạo không tính là đặc biệt đẹp trai, nhưng bạch bạch tỉnh tỉnh, rất sạch sẽ, nhìn lấy rất thoải mái. Bên cạnh hắn còn đi theo một cái chừng 40 tuổi phụ nữ trung niên, ăn mặc bạch sắc trong tay áo âu phục nhỏ, xuống thấm ăn mặc màu đen quần tây, tóc dài là tự nhiên màu đen, nằm gần sóng lớn thành thục ưu nhã. Mặc dù không có giống cái khác minh tinh như vậy hơn 40 tuổi còn bảo dưỡng cùng hai ba chục tuổi nhưng gương mặt đó rất tự nhiên. Nữ nhân này cố niệm dai cũng nhận biết chính là hắn cái đó rất châu bò mẹ thiểu mỹ. Bất quá đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là nàng Tống Phỉ Phỉ dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì à? Trước mấy tên rác rưởi cùng Phượng Hoàng Nam liền coi như xong, nội tâm của nàng không có cái gì gần sóng. Nhưng cái này từ Phi Dương là nổi danh tiếng đồn được trong miệng lão sư sinh viên khuôn mẫu ra trường trong miệng nhà người ta hài tử. Cố niệm dai hận không thể nhanh đón nói với từ Phi Dương Tống Phỉ Phỉ không là người tốt. Quả nhiên, ven tỉ khiến người xấu xí. Cố Niệm Gai tán sang phấn hận gian, Tống Phỉ Phỉ mang theo Từ Phi Dương cùng Tiểu Mỹ đi tới trước mặt nàng, tay chỉ nàng cười đối với mẹ con Từ Phi Dương giới thiệu, "A di, ta giới thiệu một chút, đây là biểu muội ta, cũng chính là hôm nay người được chúc thọ Cố Niệm Gai." Tiểu Mỹ mỉm cười đối với Cố Niệm Gai gật đầu, "Cố tiểu thư." Cố Niệm Gai lễ phép gật đầu. Tống Phỉ Phỉ lại cùng cố niệm giai giới thiệu mẹ con từ Phi Dương, giai giai, đây là từ Phi Dương, bạn trai ta, ngươi hẳn là nhận biết chứ? Cố niệm giai cong môi khẽ mỉm cười, từ học trưởng, từ Phi Dương rất lịch sự cũng gật đầu một cái. Tống Phỉ Phỉ tiếp lấy giới thiệu, đây là mẹ của Phi Dương, mới vật khan tổng biên. Cố niệm giai khách khí chào hỏi, a di ngày khỏe, nàng hôm nay qua sinh nhật. Hơi hơi hiểu chút lễ phép, tới đều sẽ mang theo lễ vật. Thiệu Mỹ cầm trong tay sách màu xanh đậm túi mua đồ hai tay đưa cho cố niệm dai, sinh nhật vui vẻ. Cố niệm dai nhanh chóng nhìn lướt qua túi lên logo, là mấy vật khan logo. Hôn an, sở căng đan lão tông. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương một nghìn bốn trăm bốn mươi tám, nàng muốn làm một đóa tiểu bạch liên ba. Thiệu Mỹ nhìn ra nàng đang suy nghĩ gì, mỉm cười nói: Đây là chúng ta mới vật khan ba chu niên giới hạn bản tạp chí toàn tàu phát hành, hạn chế một bộ. Chỉ nghe đến hạn chế hai chữ, liền đủ thấy bộ này tạp chí đích thực đắt, giá cả khẳng định cũng là không rẻ. Cố niệm dai châm trước muốn nói gì lời cảm ơn tống phỉ phỉ âm thanh bỗng nhiên vang lên, dai dai ngươi nhanh cầm lấy. Bộ này giới hạn tạp chí có thể so với vàng bạc châu báo cái loại này thô tục lễ vật cao lớn hơn lên hơn nhiều. Lời này giống như là đang ám chỉ cố niệm dai đối với lễ vật này không hài lòng, đang chờ mong vàng bạc châu báo cái loại này lễ vật còn chuyển hướng nói thầm mắng cố niệm dai tục khí. Cố niệm sai không có nhìn tống phỉ phỉ, nhìn lấy thiểu mỹ, cười giải thích. Ta chẳng qua là cảm thấy lễ vật này quá quý trọng, tiếp nhận có chút ngượng ngùng. Nói lấy nàng chỗ sâu hai tay, nhận lấy trong tay thiểu mỹ túi. Thiểu mỹ mang theo đùa dỡn giọng nói. Cũng chính là mấy cuốn sách mà thôi, không đáng giá tiền gì. Cố niệm sai lắc đầu, rất chân quý. Nàng đối với cái này tiểu tổng biên ấn tượng còn tốt vô cùng Tống phỉ phỉ lại lên tiếng A-di-cô-cô cô ta tiến vào ngươi cùng phi dương cùng nhau đi vào trước chờ ta đi Biểu mùi ta bị thương nhẹ không có phương tiện Ta đem nàng đưa đến căn phòng đi nghỉ ngơi xuống Nói lấy nàng buông ra cánh tay của tử phi dương đi tới bên cạnh cố niệm dai Đỡ cố niệm dai Trong lòng cố niệm dai mắt trờn trắng Giả mù sa mưa Nàng bây giờ biết nàng tại sao không làm hơn tống phỉ phỉ rồi, bởi vì nàng không có tống phỉ phỉ biết diễn trò, cũng không có tống phỉ phỉ ra mặt dày. Nàng không làm được rõ ràng đã xé sách mặt còn có thể tiếp tục giả vờ quan hệ tốt. Thiểu Mỹ như là lúc này mới chú ý tới cố niệm giai thân thể khỏe mạnh giống xác thực không tiện lắm, nàng bận rộn đối với từ Phi Dương nói. Phi Dương ngươi giúp đi. Từ phi dương gật đầu chuẩn bị tiến lên giúp, bị bố niệm dai lắc đầu tự tuyệt, không cần không cần rồi. Sau đó nàng lại nhìn lấy tống phỉ phỉ, ngữ khí thân mật nói với nàng. Biểu tỷ, biểu tỷ, phu cùng A-di tới rồi, ngươi đi bắt chuyện đi, chính ta có thể làm, không nên để cho A-di bọn họ thấy cho chúng ta chậm chế khách nhân. Cái kia một tiếng biểu tỷ kêu tống phỉ phỉ thân thể giật mình. Nàng nhìn cố niệm dai ánh mắt nghi hoặc hoài nghi nàng có phải hay không là uống lộn thuốc Bởi vì cố niệm dai ở trong lòng nàng chính là một cách ngu đần Nói chuyện làm việc đều là một cây gân căn bản cũng không biết quyển chuyển hai chữ viết như thế nào Thích hay ghét đều đặt ở mặt ngoài cho nên nàng không biết cố niệm dai đột nhiên như vậy là muốn hát cây nào vừa ra Cố niệm dai chống lại tống phỉ phỉ ánh mắt nghi hoặc trong lòng cười lạnh. Ha ha, nếu nam nhân đều thích như vậy bạc liên hoa, nàng kia thì trở thành tiểu bạc liên tốt rồi. Nàng không phải là hội diễn xé trang sao, nàng cũng biết. thiệu Mỹ ta cười nói. Không sao, tự chúng ta là được rồi để cho phỉ phỉ trước chiếu cấu ngươi đi. Tống phỉ phỉ vốn là cũng không muốn để cho tử Phi Dương đỡ cố niệm dai, nàng tiếp lấy Tiểu Mỹ tiếng nói đối với Tiểu Mỹ nói. Cái kia A-Z ta trước hết không lưu tâm các ngươi, ngươi không phải là muốn tìm cô cô ta thương lượng ta cùng chuyện Phi Dương đính hôn sao, nàng hôm nay vừa vặn có rảnh rỗi, còn đặc biệt theo công ty về nhà thay quần áo khác tới cùng ngươi gặp mặt đây. Còn đặc biệt theo công ty về nhà thay quần áo khác. Cố niệm sai nghe được một câu nói này, biểu tình cứng đờ. Trong đầu thoáng qua mới vừa rồi Tống Thường Văn xuất hiện ở trước mắt nàng bộ dáng tinh xảo trang điểm da mặt cùng rực rỡ hẳn lên ăn mặt. Nàng là bởi vì muốn cùng Tống phỉ phỉ tương lai bà bà gặp mặt, muốn gặp tương lai cháu rể cho nên mới tỉ mỉ ăn mặt. Hôn ăn, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website tudiochuyen.org. Chương 1449. Nàng muốn làm một đóa tiểu bạch liên bốn. Cú niệm giai sững sờ suy nghĩ, thất vọng đã bò đầy nàng cả khuôn mặt rồi. Tống Phỉ Phỉ nhìn lấy nàng, biết mục đích của mình đánh tới, nàng đắc ý hết càng lên, ta cùng Phi Dương muốn đính hôn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sang năm cuối năm liền sẽ kết hôn. Nàng dừng lại một chút nhìn phản ứng của cố niệm dai càng đắc ý hơn, nói tiếp. Đến lúc đó cô cô sẽ đem nàng tại thiên tỷ 10% cổ phần cho ta, tổng lại cho ta 20% cổ phần làm đồ cưới, cho nên nóc nhà kia ta nhường cho ngươi rồi. Thiên tỷ tất cả cổ phần tống gia chiếm 80%, 20% cổ phần tương đương với 1 phần tư rồi, mà tống gia có nhiều người như vậy. Không nói Tống giải quân hai cha con rồi, còn có cậu nhỏ người thừa kế này, tương lai chia được cổ phần cũng còn không biết sẽ có hay không có 20% nhiều như thế. Cố niệm giai sắc mặt rất khó nhìn. Nàng đẩy ra tay Tống phỉ phỉ. Tống phỉ phỉ lại cưỡng ép bắt được cánh tay của nàng, ta nghĩ tới nghĩ lui ngày đó ngươi nhất định là nghe nói cô cô đem muốn đưa cho ngươi nhà ở cho ta rồi, cho nên ngươi khổ sở khóc rồi, mới sẽ bị người bắt cóc. Ta liền để cho ngươi đi. ngữ khí rộng rãi. Thật giống như cố niệm dai sẽ đối với nàng cảm tạ ăn đức tựa như. Cố niệm dai cười lạnh ta không cần thiết. Ta tại mỹ cách cổ phần cùng ông nội ta cho phòng của ta sinh. Ngươi thiên tỷ 30% cổ phần cũng so ra kém. Càng là thiếu cái gì thì càng nghĩ khoai khoang cái gì. Đúng trong lòng của nàng là ghen kỷ. Gen tỷ tống phỉ phỉ cướp đi nàng tình thương của mẹ. Cố niệm dai hết thầy sướng vui đau buồn tâm tình đều ở trên mặt tống phỉ phỉ đối với phản ứng của nàng rất hài lòng. Nàng gật đầu một cái nói. Vâng, so ra kém, chính là cô cô rất tốt với ta một chút mà thôi. Nói lấy nàng ra vẻ nghĩ đến cái gì, lại nhìn lấy cố niệm dai hỏi. Ngươi lão sư kia không cần ngươi nữa sao? Nhắc tới chương cảnh ngộ, cố niệm dai tâm lại quất một cái. Nhất là, không cần ngươi nữa, bốn chữ kia, nàng không biết tại sao, nghe xong tâm sẽ đau. Nàng không thể lại cùng tống phỉ phỉ ở chỗ này nói nữa, nàng sợ nàng sẽ không khống chế được tâm tình, sợ ở trước mặt nàng khóc, nàng đã như vậy đắc ý. Cố niệm dai đè sợ có tâm tình, ngoài cười nhưng trong không cười đối với tống phỉ phỉ nói. Biểu tỉ ngươi chính là đi ngươi cái kia tương lai bà bà cùng lão công tương lai trước mặt đi diễn xuất đi bọn họ thích xem ta liền không phụng bồi. Nói lấy nàng viện tường đi về phía trước. Tống phỉ phỉ âm thanh ở sau lưng nàng truyền tới. Ồ ta quên rồi hắn cùng mối tình đầu hóa hảo rồi không trách đột nhiên không cần ngươi nữa. Cố niệm dai bước chân dừng lại. Cùng mối tình đầu hóa hảo rồi. Là có ý gì? Lưng của nàng cương rõ ràng Tống phỉ phỉ âm thanh lại vang lên Ngươi sẽ không còn không biết sao Nàng vừa nói một bên lại đi bên cạnh cố niệm dai đi Trên chân giày cao gót Giấm đạp cẩm thạch mặt đất Phát ra đăng đăng tiếng vang Liền tiếng bước chân đều tràn đầy đắc ý cùng tự tin Đến gần cố niệm dai Nàng câu thần vấn Ngươi cho rằng là trương cảnh ngộ Tại sao đột nhiên ra đi không từ giả Cố niệm Gai nhìn lấy nàng, sẽ không che giấu tâm tình, đem nghi ngờ trong lòng cùng thất lạc cho biểu hiện ra. Tống phì phì nói. Là bởi vì thuận lời hắn mối tình đầu tình nhân chiếu cố hắn. Nàng nói xong, khóe miệng tiếu trục dần dần trở nên lạnh, nàng nhìn ra cố niệm Gai còn giống như cái gì cũng không biết, xem ra ngươi còn không biết sao. Tống phì phì tiếp tục nói cái đó nhớ vân đó, bọn họ tại đại học a là bạn học, lão sư cùng trong miệng bạn học kim đồng ngọc nữ nói lấy nàng lấy điện thoại di động ra mở ra album lật tấm hình cho cố niệm sai nhìn thật lâu không có cầu phiếu rồi ta đêm nay nói rằng cầu phiếu nhìn phiếu có thể hay không trở nên nhiều ngủ ngon hôn an sở căng đan lão tông tác giả vi dương thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1450 Trong mắt chỉ có cú niệm dai một người nữ sinh một Trong tấm ảnh chương cảnh ngộ nằm ở trên giường bệnh Bạch sắc ga trải giường vỏ chăn trên người hắn mặt lấy màu tím nhạt đường vân quần áo bệnh nhân Mấy ngày không thấy hắn gương mặt thuẫn tú dường như càng ngày càng gầy đi Cố niệm sai đầu tiên nhìn thấy chính là mặt của trương cảnh ngộ, ánh mắt chuyển qua trên tay hắn, hai tay kia, dường như gầy chỉ còn lại ví da xương. So với hắn lúc ở bệnh viện còn muốn gầy. Sự áp độc của nàng áp quất một cái, lại. Lại có một cổ xung động, muốn lập tức đi ngồi máy bay, đi trong hình bên người nam nhân, muốn ôm ấp hắn. Tiếp theo nàng chú ý tới giường hai bên đều đứng người, một bên là tôn lão sư, còn có một bên là nhé vân đóa, nàng nắm lấy cánh tay của trương cảnh ngộ, trương cảnh ngậu ngửa đầu nhìn lấy nàng mỉm cười. Trong hình nhìn trên mặt hai người mỉm cười đều vô cùng an ý. Đều là cái loại này nhàn nhạt, thật giống như một cái ánh mắt liền có thể đọc hiểu đối phương tựa như nguyên lai like là như vậy. Cố niệm dai hốc mắt bất chi bất giác đỏ rồi, trong mắt ánh sáng càng ngày càng bể, cũng càng ngày càng lấp lánh, giống như là bể chui ở dưới ngọn đèn. Trong lòng bỗng nhiên giống như là đè xuống một tảng đá lớn, đè nàng không thở nổi, bực bội cho nàng nghĩ muốn tìm một cửa ra phát tiết. Nàng đưa tay đoạt lấy điện thoại di động của tống phỉ phỉ, hung hăng đập phải đối diện trên tường, phát ra tiếng vang ầm ầm, điện thoại di động cũng theo tiếng mà nát đem trở về hành lang lên ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn qua tới. Xảy ra chuyện gì? Mọi người nhìn Cố Niệm Giai cùng Tống Phỉ Phỉ nhỏ giọng nghị luận. Tống Phỉ Phỉ chuyển biến tốt nhiều song mắt nhìn bọn họ, nàng Tô bên nhu nhược mặt bị hù dọa ngữ khí hỏi Cố Niệm Giai, "Giai Giai ngươi đây là làm cái gì nha?" Một đôi mắt trợn mắt nhìn ánh mắt sợ hãi. Cố Niệm Giai mặt lạnh liếc nàng, không nói lời nào. Tống phỉ phỉ lại ủy khuất giải thích, ta chẳng qua chỉ là lòng tốt khuyên nhủ ngươi, ta cũng là vì ngươi được. Một bộ dáng vẻ muốn khóc, để cho người ta cho là cố niệm sai làm sao khi dễ nàng rồi. Mọi người đều đem ánh mắt đầu đến trên người cố niệm sai đối với nàng chỉ chỉ chó chó. Tống thường văn chuyện cùng chương cảnh ngộ chất đống ở chung một chỗ trong lòng cố niệm sai chẳng cảm giác muốn nổ rồi. Nàng đưa tay dùng sức đẩy tống phỉ phỉ một cái, đem nàng đẩy sau này lương mạnh một bước. Sau đó nàng đứng thẳng người, lạnh lùng nhìn lấy tống phỉ phỉ nói. Tống phỉ phỉ ngươi đừng lại đóng kịch, không phải thì không muốn thấy ta có được khỏe hay không. Ta chết ngươi có phải hay không là liền vui vẻ. Tâm tình của nàng rất kích động, đỏ mắt. Tống phỉ phỉ cho tới bây giờ chưa từng xem qua như vậy cố niệm sai. Nàng trừng hai mắt bối rối một cái chớp mắt Sau đó nàng dùng nức nở nói Ta là ngươi biểu tỷ, Ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy ta Một mặt vô tội Cố niệm dai không có có tâm tình Theo nàng diễn xuất Đưa tay chỉ thang máy phương hướng Đối với nàng giống to cút đi Sinh nhật của ta không hoan nghênh ngươi Nàng mới vừa rồi Cũng là bởi vì thân thể không chịu nổi Cho nên mới phải đi tìm tôn duyệt nhiên Vào lúc này như vậy tâm tình kích động, nàng đứng cũng không vững. Mắt tối sầm lại trước viết ngất đi. Nàng vội vàng duỗi tay vịn tường, một đôi mắt còn hận hận trởn mắt nhìn tống phỉ phỉ. Ánh mắt đỏ dọa người. Tống phỉ phỉ không ngờ tới cố niệm dai lại đột nhiên phản ứng lớn như vậy. Nàng cho là nàng tại trường hợp như vậy, tại có tống thường văn trường hợp, vẫn sẽ giống như kiểu trước đây nhấn nhìn nàng. Cho nên chưa hề nghĩ tới nàng sẽ giống nàng Nàng nơi nào có thể khoan nhượng bị cú niệm dai như vậy mắng Không tính giả bộ nữa Một bước tiến lên ép tới gần cú niệm dai Mở miệng chuẩn bị mắng Sau lưng bỗng nhiên vang lên một cách quen thuộc thanh âm nữ nhân Cô nương này nói chuyện cũng quá tổn thương người rồi đi Là mẹ của tử phi dương thiệu mỹ âm thanh